các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. lâu không gặp ba mẹ nhớ con bay sáng sớm chút có sao mẹ cô nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương cô cũng có chút vô tâm mà đâu từ tết con về đến giờ mới gần một năm gần một năm như người ta gọi điện đủ kiểu con đây nhắn được vài tin mẹ gọi điện thì nói được vài câu rồi tắt bà bực rồi bà lo cho cô thế mà phu nhân đừng tức chẳng phải phu nhân và lão gia đây rất bận sao Con không dám làm phiền. Con... Mà thôi, bỏ qua. Hôm nay sinh nhật con, mẹ không nói làm gì. Ô, thế còn có người nhớ sinh nhật con sao? Vậy mà ai đó lại quên, còn định... Cô nói như đang giận ai đó, từ Ngọc đứng lên bóp vai cho cô. Mình xin lỗi mà, mình không để ý đến ngày. I'm sorry, bỏ qua đi. Tiểu linh xinh đẹp, tiểu linh dễ thương ngoan hiền. Không tác dụng. Một câu ba tù lạnh nhạt. Không có anh bản tính lại trở về Tớ sẽ tặng cậu những thứ cậu thích Ok không Chị đây không thiếu tiền Vẫn vẻ mặt bất cần gì đó cô nói Mình nhầm Chúc mừng sinh nhật cậu Vui vẻ nha Thêm tuổi mới ngày càng thuận lợi Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi làm mọi việc không thuận lợi mà phải chúc Cô dỗi cũng đâu phải lâu Chỉ là bắt lỗi cô bạn cho chừa cải thói bỏ mặc bạn bè Quên luôn ngày sinh nhật À không Cậu đừng bắt bè mình nữa mà Yêu tiểu Linh Chúc cậu sớm lấy chồng Ý cậu là mình ế nên mới chúc phúc sao Không, cậu nghĩ tích cực nên nào Tớ Này đến đây, từ cửa có bốn người bước vào Lại ai nữa đây Một đôi vợ chồng nhìn rất quý phái Quý bà mặc chiếc váy đen Quý ông mặc bộ vét màu xanh lịch lãm Cậu tuổi ông chắc đã ngoài bốn mươi Còn người phụ nữ cũng chỉ ngoài ba mac chiec vay đen quy ong mac bo vest mau xanh Một cậu thanh niên vẻ mặt hiền lành Mặc vét trắng tiền đến ôm cô Cậu còn lại mặc chiếc vét xám, khuôn mặt bằng lãnh, sát khí tỏa ra làm dựng tóc gáy, khuôn mặt điển trai, vũ quản tinh tế, không có bất kỳ cảm xúc nào. Em gái lâu không gặp, nhớ anh không? Cô vỗ vài cái vào vai anh trai mình. Ôm thế được rồi nhớ gì, nhìn mặt suốt. Em thật vô tâm. Ấy vậy mấy cô gái anh quen, xa anh là nhớ, nhìn thấy anh là chạy lại ôm đủ kiểu. Còn em... Em khác. Biết rồi, đồ vô tâm. Mãi nói chuyện với anh trai, cô quên không để ý tới ba người cùng vào đang được bố mẹ cô tiếp đón nồng hậu. À tiểu Linh, hôm nay có vài việc. Ba mẹ và anh muốn nói với em, chuẩn bị tinh thần một chút. Em không bị đà động bởi bất cứ thứ gì đâu. Câu nói vừa kết thúc, đầu cô bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của người con trai ấy. Có lẽ chỉ có người này mới có tầm ảnh hưởng hay tác động được đến cô. Ừ, em vẫn như trước. Từ nhỏ, dù gia đình có giàu, nhưng cô không yêu đuối. Ngã tự đứng dậy, không chút nước mắt, tự làm việc mình có thể, không kêu mệt. Mẹ cô lên tiếng. Tiểu Linh ra đây ngồi, chào hỏi hai bác đi. Người phụ nữ mặc vé đèn lên tiếng. Ba mẹ, chứ cậu này... Vừa nãy cô đứng sau anh hai, bị ché mất tầm nhìn, cô đi chậm chậm ra chỗ mọi người. Phẻ mặt vô cảm của thanh niên mặc vét sám liền thay đổi khi nhìn thấy cô. Lúc đầu anh còn khó chịu vì tự nhiên hai ông bà đến nhà anh. Muốn anh đi cùng để xem mắt ai đó. Có chút ngỡ ngàng vì gặp cô quá nhanh, nở nụ cười quỷ dị. Nhưng rồi rất nhanh anh thu lại nó, khuôn mặt trở về trạng thái ban đầu. Cô chào hai người khách kia, ánh mắt dần di chuyển sang phía người con trai kia. Ánh mắt cô càng tròn, mở miệng thành chữ ô. Sao... sao lại là anh? Nhớ lại nụ hôn truyền truyền đó, thật ngại mà. Mẹ cô, hai đứa biết nhau sao? Mặt cô cứ đơ ra làm người trong nhà ngạc nhiên vì có thứ gì tác động mạnh đến cô được. Anh trai lên tiếng khi cô thể hiện hành động bất thường như vậy. Này, em sao thế? Nhìn người ta đẹp quá mà ngơ ngẩn sao? Được một lúc cô mới tiếp nhận câu nói và trả lời. Vì lúc nãy, hình ảnh vui vẻ khi ở bên anh hiện về, nhờ tới những nụ hôn bất ngờ, nhờ tới cảm giác ấm áp khi trong lòng anh, nhờ tới lúc hai người ngắm sao trên thằm cỏ vào ban đêm. Nhịp tim đập liên hồi, tâm tư dần hiện rõ. À không, không có gì. Bố cô đưa tay giới thiệu ba người ngồi đối diện. Đây là ông bà Lưu, và cậu ngồi đây là con trai của họ. Cô nhìn ông bà Lưu cười nhẹ chào, rồi hơi cúi đầu xuống, không nhìn sang anh. Cô cũng chào bình thường, có phần lịch sự. Cô không biết nhà họ Lưu là gia đình thế lực, có quyền và địa vị cao hơn nhà cô một bậc. Mẹ cô ôm vai cô. Phu nhân Lưu là bạn mẹ, ông Lưu là bạn ba con. Hôm nay họ sẽ cùng chúc mừng sinh nhật con và ba mẹ có một chuyện muốn nói. Có chuyện nghe chuyện hot nhất tại audio.net